Bảo Ngọc lôm khom trở dậy, xuống núi theo đường cũ trở về viện Di Hồng. May sao trông thấy Đại Ngọc chạy đằng trước, Bảo Ngọc vội vàng đuổi theo, nói Cô hãy đứng lại, tôi biết rằng bây giờ cô không thèm nhìn đến tôi nữa. Nhưng tôi xin nói một câu, rồi chúng ta sẽ chia tay. Đại Ngọc ngoảnh lại thấy Bảo Ngọc, định kệ thay nhưng lại nghe Chỉ xin nói một câu rồi sẽ chia tay. Đại Ngọc đành phải đứng lại. Câu gì xin anh cứ nói ạ? Xin cho vài câu, cô có thèm nghe hay không? Đại Ngọc liền quay đầu chạy, bảo Ngọc theo sau than. Biết nồng nỗi này, thì thà đừng gặp nhau từ trước. Đại Ngọc nghe vậy, đành phải đứng lại hỏi. Trước là thế nào, mà nay là thế nào ạ? Bảo Ngọc nói. Khi cô mới đến đây, có phải ngày ngày chúng ta cùng chơi đùa với nhau không? Thứ gì tôi thích, cô cũng thích. Thì cô cứ việc lấy đi. Thứ gì tôi thích ăn, thấy cô cũng thích ăn. Tôi cứt cẩn thận để phần cô. Hai đứa ăn một bàn ngủ một giường. Cái gì bọn A hoàn chưa nghĩ chú đáo. Tôi sợ cô giận nên đều tính trước hộ bọn họ. Tôi cho rằng. Anh em ta từ nhỏ đến lớn gần gội nhau, thân thiết nhau, thì cũng nên hòa thuận với nhau hơn hẳn các người mới phải. Ngờ đầu cô lớn lên lòng khắc hẳn, không coi tôi vào đâu. bà ngày chẳng thèm nhìn, bốn ngày chẳng thèm gặp, chỉ để ý đến những người xa lắc xa lơ, như chị Bảo, chị Phượng gì đó. Tôi chẳng có anh chị em ruột thịt nào cả, tuy có đấy, nhưng cô đã chẳng biết là con mẹ khác hay sao. Tôi với cô đều là con một, chắc chúng ta cũng cùng một ý nghĩ. Ngờ đầu phí cả tấm lòng, thật là có hoàn khôn đường bày tỏ. Nói xong, nước mắt ròng ròng nhỏ xuống. Đại Ngọc tai nghe mất thấy trước câu nói và quang cảnh ấy bất giác lòng xịu hẳn đi. Nước mắt tự nhiên nhỏ xuống ròng ròng, cuối đầu không nói gì, bảo Ngọc thấy tình thế như vậy, nói luôn. Tôi biết rồi, giờ tôi cũng chẳng tốt gì, nhưng dù sao tôi cũng không dám có điều gì làm lỗi với cô. Nếu có, cô cũng nên bảo tôi, văn tôi, hoặc mắng tôi mấy câu, đánh tôi mấy cái. Tôi không dám mỏi lòng. Ngờ đâu cô không thèm nhìn đến tôi, để tôi nghĩ mãi, chẳng biết đột đuôi ra sao. Lắm phèn phải kinh hồn mất vía. Nếu tôi thiết đi, cũng là... Con quỷ kiếp oan, dù nhờ các vị cao tăng cao đạo đọc kinh sám hối, cũng chẳng có thể siêu sinh được. Chỉ có cô, nói rõ ngọn ngành cho. mày già tôi mới được hóa kiếp. Đại Ngọc nghe xong, câu chuyện tối qua tự nhiên bay đâu hết sạch, liền nói. Anh đã nói thế, thì tại sao tối hôm qua tôi đến, anh lại không cho A Hoàn mở cửa? Bào Ngọc kinh ngạc nói. Chuyện ấy ở đâu mà ra, nếu tôi có làm như thế thì tôi chết ngay. Đại Ngọc sỉ thôi vừa mới sáng sớm, đã nói chết với sống không tin à. Con nói là nói, không nói là không, việc gì mà anh phải thề. Bảo Ngọc nói, tối hôm qua, thật không thấy em đến, chỉ có chị Bảo Thoa, đến một lúc rồi về thôi. Đại Ngọc nghĩ một lúc cười nói, phải rồi. Thích là bọn A Hoàn lười không muốn dậy, đâm chọt nói bừa, gắt tẩy. Chuyện ấy cũng có thể được. Các thế, để anh về hỏi xem đứa nào phải phân bảo chúng mới được. Anh cũng nên phân bảo các cô ấy. Cứ lẽ ra tôi không đáng nói, nhưng lần này con lỗi với tôi là chuyện nhỏ, chừng lần sau không mày có lỗi với cô bảo, cô bố nào đấy, ắt phải chuyện to đấy. Nói xong, nghẹn miệng cười. Bảo Ngọc nghe xongến răng bực bội sau lại phá lên cười hai người đừng nói chuyện thấy a hoàn đến mời ăn cơm họ liền đi ngay vừa phủ nhìn thấy đại Ngọc hỏi cô lầm uống thuốc của ông làng họ bảo quakha không Đại Ngọc Th thưa cũng vẫn thế thôi ạ bà con bảo cháu uống thuốc của thầy Lang họ Phương nữa à Bảo Ngọc thưa mẹ không biết Bệnh cô Lâm là chứng nội thương, tiền thiền kém lắm, không chịu nổi sương gió. Chỉ nên uống vài thang sư tán phong hàn, rồi uống thuốc viên mới tốt à? Vương phụ nhân nói, hôm nọ thầy thuốc có nói tên một thứ thuốc viên, nhưng ta quên mất. Bảo Ngọc thưa, Ờ, con biết rồi, thuốc ấy gọi là nhân sân dưỡng vinh hoàng ạ. không phải. Hay là bát chân ích mẫu hoàn, tả quy khẩu quy, nếu không phải thì lại là bát vị địa hoàng hoàn ạ? Đều không phải cả, tài nhớ có hai chữ kim cương gì ấy. Bảo Ngọc vỗ tay cười nói, Xưa này chưa nghe thấy có tên kim cương hoàn bao giờ Nếu có kim cương hoàn, tất nhiên sẽ có bồ tát hoàn ạ. Câu ấy làm cả nhà cười ẩm lên, bảo thoa miệng cười. Có lẽ là Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì đúng hơn ạ. Vương phu nhân cười nói, chính là cái tên ấy, bây giờ ta đâm ra hổ đồ. Bảo Ngọc nói, mẹ đâu có hổ đồ, chỉ tại người gọi là Kim Cương hay là Bồ Tát làm cho mẹ hổ đồ đấy thôi. Mày định chặp cả mẹ mày đấy à? Còi chừng. Chà mày sẽ cho mày ăn đòn đấy. Chắc cha con cũng không vì việc ấy mà đánh con đâu. Vương phu nhân lại nói, Đã có thư thuốc ấy, Ngày mai bảo đi mua một ít về mà uống. Bảo Ngọc nói, Thuốc ấy cũng chẳng ăn thua gì. Mẹ cứ cho con 360 lạc bạc, Còn sẽ làm cho cô ấy một tễ thuốc viên. Chắc chắn, Chừa uống hết tễ thuốc, Bệnh sẽ khỏi ạ. Mày thì nói bệnh, khó khi mà đắc thế. Thật thế, thuốc ấy khác hẳn thuốc khác. Tên thuốc này rất lạ, nói một lúc không thể hết được, chỉ nói ngàu đàn bà đẻ so, nhân sâm có lá 360 lạng cũng chưa đủ, lại còn hà thủ ô lớn như con rùa, phục linh đạm à cây tổng ngàn năm. Những thứ thuốc như thế cũng chưa lý gì làm lạ, còn phải chọn thứ thuốc đầu vị nữ Nói ra làm người ta phải giống mình. Trước kia anh tiếp bản có xin còn đơn thuốc ấy. Hai ba năm sau còn mới trò, anh ấy mang đi tìm đến hai ba năm nữa. Tốn hết hơn 1.000 lạng bạc mới chế xong. Mẹ không tin cứ hỏi sĩ Bảo sẽ biết à? Bảo Thoa cười xua tay nói. Tôi không biết, cũng chẳng nghe thấy ai nói chuyện đi bao giờ. Anh đừng vào phía hỏi tôi nhé. Vương phu nhân cười nói. Con bé này tốt đấy, nó không hề nói dối. Bảo Ngọc nghe vậy, quay lại ngay vỗ tay nói. Còn nói thật đấy, thế mà mẹ lại bảo con là nói dối. Nói xong, Bảo Ngọc ngoảnh lại nhìn, thấy Đại Ngọc đứng ngồi ở sông lưng bảo Thoa mỉm cười, rồi lấy ngón tay vẽ vào mặt ra hiệu chế diễu Bảo Ngọc. Phượng thư đứng ở nhà trong, trông non người bày bàn, nghe vậy liền chạy ra cười nói. Việc này có thật đấy, chú Bảo không nói dối đâu. Hôm nọ anh Tuyết có đến nhờ con tìm hộ hạt chân trâu, còn hỏi anh ấy nói là để chế thuốc. Anh ấy còn phàn nàn, thà chẳng chế cho xong, biết đâu lại còn nhiều chuyện rắc rối. Còn có hỏi thuốc gì anh ấy nói là đơn thuốc của chú Bảo cho. Anh ấy còn nói nhiều thứ nữa kìa, còn không nhớ hết. Anh ấy lại nói là nếu không thì tôi mua ở đâu chả được mấy hạt chân trâu. Chỉ vì những hạt đã vắt ở trên đầu nên phải đến đây tìm thím. Không có thì những hạt đứng ở cành hoa cũng được. Sau này tôi sẽ đem những hạt khác tốt hơn giả lại thím. Còn đành phải lấy hai hạt đương cải trên đầu đưa cho anh ấy. Lại còn phải dùng một đoạn lụa hồng dài ba thứ rồi lấy bát sữa nhền nhỏ đem trộn với bột mới được ạ. Phượng Thơ nói một câu, Bảo Ngọc niệm Phật một câu. Sau đó nói. Có mặt trời trứng dám ạ. Phần thư nói xong, Bảo Ngọc lại nói. Bây giờ mẹ nghĩ xem, chẳng qua là gượng đấy thôi. Cứ theo đúng cách thức trong đơn thì phải lấy những trâu ngọc ở trong ngôi mộ của những người giàu sang, cài đầu ngày xưa. Khỉ chết đem trốn theo mới hay ạ. Nhưng bây giờ không lẽ vì đơn thuốc lại đi đào bới người ta lên sao tiện à Vì thế chỉ dùng những thứ của người sống đều cũng được ạ. Vương phu Nhân nghe xong rồi nói, À gì Đà Phật, ai nỡ làm thế? Người ta chết mấy trăm năm rồi, lại còn đào thấy bới xương lên để làm thuốc, thì còn linh nghiện gì nữa. Bào Ngọc quay lại nói với Đại Ngọc, Em có nghe không? Lẽ nào chị Phượng cũng theo anh mà nói dối em? Bảo Ngọc ngoảnh mặt lại hỏi Đại Ngọc, nhưng mắt lại lướt sang bên bảo thoa. Đại Ngọc liền kéo Vương phu Nhân nói, Mỡ xem, chị Bảo không chịu vào hùa với anh ấy, thành ra anh ấy lại đi hỏi cháu ạ. Vương phu nhân nói, Bảo Ngọc hay bắt nạt em mày. Bảo Ngọc cười nói, mẹ không biết nguyên do việc này. Chị Bảo khi trước ở nhà, anh Tiết làm việc gì chị ấy cũng không biết. Bây giờ lại sang ở bên này, tất nhiên cả không biết gì nữa. Cô lầm hồi ở đằng sau, chắc là con bịa chuyện ra nói dối.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 C-R-Y-N-N-C-N đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.